Thông tín viên đài VOA tại Jakarta sẽ có bài tường thuật về nhận định của giáo sư Carl Feyer, một học giả chuyên khảo cứu về Đông Nam Á. Nhưng trước hết, Minh Anh và Duy Ái lược thuật các tin quan trọng khác. Tổng thống Iran chuẩn bị đọc diễn văn tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Palestine kiên quyết theo đuổi cuộc vận động để lây hệ quốc thừa những quy chế quốc gia. Thị trường chứng khoán thế giới sụt giá vì mối lo ngại đối với kinh tế Hoa Kỳ. Công nhân giao thông Hy Lạp đình công vì các biện pháp kiểm ước.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 Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad sẽ đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay, chỉ một ngày sau khi Iran thả hai nhà leo núi người Mỹ mà họ giam giữ trong hai năm vì bị nghi làm tình báo. Truyền thông Iran trai, bài diễn văn của ông Ahmadinejad ngày hôm nay dự kiến sẽ tập trung vào các chủ đề quản trị toàn cầu và vấn đề cải cách cơ bản của Liên Hiệp Quốc. Trong các bài diễn văn trước tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ahmadinejad đã gây nhiều tranh cãi. Ông đã bác bỏ vụ tàn sát người do Thái và tàu ý nghi ngờ về phiên bản chính thức của các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Những tuyên bố này đã khiến hàng loạt các nhà ngoại giao bỏ ra ngoài trong khi ông Ahmadinejad đọc diễn văn. Hôm qua, Diyushik Iran đã thả hai nhà leo núi Shane Bauer và Josh Fartle với tổng cộng số tiền bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu đô la trong một vụ việc mà Tổng thống Ahmadinejad gọi là một cử chỉ nhân đạo. Nhiều phân tích ra cho rằng động thái này có thể nhằm mục đích để cộng đồng quốc tế chấp thuận Tổng thống Iran trước khi ông đọc bài diễn văn tại New York. Bất chấp việc Iran thả các nhà leo núi này, các cuộc biểu tình về chương trình vũ khí hạt nhân mà Iran bị nghi ngờ đang theo đuổi, cũng như các vấn đề khác, đang diễn ra ở New York City. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi tăng cường áp lực và cô lập Iran về chương trình này trong bài diễn văn ông đọc tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua. Một giới chức cao cấp của Palestine cho biết là Tổng thống Mahmoud Abbas ngày mai sẽ chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thừa nhận Palestine là một thành viên đầy đủ của tổ chức thế giới này, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dọa phủ quyết. Hãng tin Wafa của Thẩm quyền Palestine trích lời ông Yasser Abbas là phụ tá của Tổng thống Abbas, nói rằng nhà lãnh đạo Palestine tin rằng việc vận động để xin gia nhập Liên Hợp Quốc sẽ không gây cản trở cho việc hòa đàm một cách nghiêm túc với Israel. Các giới chức tòa bản ốc cho biết trong cuộc gặp gỡ hồi tối thứ Tư tại New York, ông Obama cảnh cáo nhà lãnh đạo Palestine rằng Hoa Kỳ sẽ phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an thừa nhận quy chế quốc gia của Palestine. Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng ngày hôm qua, ông Obama nói rằng con đường để có được một nước Palestine có chủ quyền là thương thuyết trực tiếp giữa Palestine với Israel, chứ không phải là những tuyên bố và nghị quyết của Liên hiệp quốc. Các thị trường chứng khoán toàn cầu hôm nay sụt giá mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có triển vọng u ám và có những mối lo ngại là hành động mới nhất của Washington để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không mang lại hiệu quả. Các thị trường Á Châu giảm mạnh và các thị trường chính ở Âu Châu giảm hơn 4% trong các phiên giao dịch giữa ngày. Giá dầu thô giảm hơn 5% xuống tới mức thấp nhất trong vòng 4 tuần vì nhiều người e rằng bức cầu sẽ giảm vì kinh tế toàn cầu xuống dốc. Ngay cả giá vàng cũng giảm mạnh, nhưng trái phiếu Mỹ vẫn được xem là một nơi đầu tư an toàn. Vụ bán tháo chứng khoán trên thế giới diễn ra sau khi Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ nhận thấy điều gọi là những mối rủi ro đáng kể trong triển vọng của kinh tế Mỹ. Quỹ này cho biết phải mất nhiều năm mới có một sự phục hồi hoàn toàn và đã loan báo kế hoạch bán 400 tỷ đô la trái phiếu ngắn hạn và mua công khố phiếu dài hạn để giữ lãi suất ở mức thấp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hành động này của Ngân hàng Trung ương Mỹ vốn nằm trong dự luật của nhiều người. Các nhà phân tích nói rằng dự báo u án về kinh tế Mỹ, cộng với mối lo ngại mà Hy Lạp sẽ vỡ nợ, có thể dẫn tới một cuộc suy thoái mới hoặc ít ra là một sự tăng trưởng rất chậm chạp. Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm hồi tuần trước và đây là dấu hiệu cho thấy giới chủ nhân có lẽ đang hoang lại những kế hoạch sa thải thêm nhân viên. Bộ Lao động hôm nay cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 9.000 xuống tới mức 423.000 sau khi được điều chỉnh dựa theo các yếu tố về mùa. Tuy nhiên, phúc trình của Bộ Lao động cho thấy con số bình quân của bốn tuần lễ, đây là một con số có tính dao động thấp hơn, đã gia tăng đôi chút. Bộ này cho biết tổng cộng có 3,73 triệu người Mỹ tiếp tục lãnh trợ cấp thất nghiệp. Hồi đầu tháng này, Bộ Lao động cho biết tỷ lệ tăng trưởng của số công an việc làm tiếp tục bị trì trệ khiến cho tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 nằm ở mức tương đối cao là 9,1%. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ ngày hôm nay sẽ đề cập tới kế hoạch tạo thêm công an việc làm của ông trong một sự kiện được tổ chức tại tiểu bang Ohio. Một cuộc đình công kéo dài một ngày của các công nhân làm việc trong hệ thống giao thông công cộng và các lái xe taxi vì các biện pháp kiệm ước của chính phủ đã làm đình trệ giao thông ở Athens ngày hôm nay. Các nhân viên kiểm soát không lưu cũng thực hiện một cuộc đình công ngắn buộc các hãng hàng không phải hủy và bố trí lại các chuyến bay. Vụ đình công xảy ra một ngày sau khi chính phủ Hy Lạp áp đặt thêm các biện pháp kiềm ước để có được các khoản tiền cứu nguy của quốc tế. Hôm qua, chính phủ Athens nói rằng họ sẽ tăng số công nhân viên chức hiện đang chỉ lĩnh 60% lương, cắt giảm lương hưu và giảm bớt những khoản lương không phải chịu thuế cho những công nhân có thu nhập thấp. Hôm thứ Ba, các tổ chức tín dụng tài trợ khoản cứu nguy trị giá 159 tỷ đô la hồi năm ngoái đã yêu cầu nước này có các biện pháp cắt giảm thêm 8 tỷ đô la ngoài các khoản tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trước đó. Hy Lạp đã ra lầy vào một vụ khủng hoảng kéo dài ba năm nay và đã bị thúc giục cần phải đáp ứng các yêu cầu của khoản cứu nguy. Họ có thể sẽ hết tiền vào tháng 10 và vỡ nợ nếu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu không giải ngân 11 tỷ đô la trong gói cứu nguy. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho hay Hy Lạp đã đạt được tiến bộ. Cơ quan này nói rằng các đối tác châu Âu của Hy Lạp sẽ sát cánh bên Athens, chừng nào họ còn tiếp tục theo đuổi các chính sách sáng suốt.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 Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Các chuyên gia hàng hải ở khắp Đông Nam châu Á đang họp tại Manila để thảo luận về một đề nghị của Philippines nhằm ngăn tránh các vụ xung đột trong tương lai ở vùng Biển Đông. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden từ Jakarta, Philippines vẫn ủng hộ việc ASEAN có một lập trường cứng rắn hơn đối với những tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền trong khu vực có tranh chấp dầu tài nguyên dầu khí này. Hoài Hương trình bày chi tiết. Ông Carl Thier, một học gia chuyên về Đông Nam Châu Á của trường Đại học New South Wales ở Australia, nói rằng cuộc họp của các giới chức hàng hải ở Manila nằm trong khuôn khổ một kế hoạch phức tạp. mà Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý nhằm giải quyết các tuyên bố đòi chủ quyền đối chọi nhau trong vùng biển Nam Trung Quốc mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Hồi tháng 7, cả hai bên đã đồng ý chấp nhận các hướng dẫn mơ hồ để thực thi một tuyên bố về ứng xử của các bên trong vùng biển Đông và sau đó khai triển một bộ quy tắc ứng xử để giải quyết các tranh chấp. Ông Thierry nói cuộc họp này chỉ là mở đầu cho tiến trình đó. So ASEAN legal experts gathering and the question is What would các chuyên gia pháp lý của ASEAN đang hội họp và vấn đề là điều gì sẽ là điểm khác biệt giữa tuyên bố về ứng xử của các bên và một bộ quy tắc ứng xử mang tính cưỡng chế về pháp lý. Đa số các chuyên gia về luật pháp quốc tế cho rằng sẽ phải là một hiệp ước, nhưng đó là một con đường quá xa để đi tới. Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Việt Nam Bhutan và Malaysia đều đưa ra các tuyên bố nhận chủ quyền đối thoại nhau trong vùng biển đông, được cho là có những trữ lượng lớn về dầu khí. Ông Carthyer nói Philippines là lực đẩy đằng sau cuộc họp và muốn làm áp lực để ASEAN phải có một lập trường cứng rắn hơn đối với các tuyên bố đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ vùng biển phía nam nước này. cả Philippines và Việt Nam đều than phiền về sự can thiệp của Trung Quốc đối với những tàu bè đi thăm dò dầu khí trong vùng nước. mà hai nước này nhận là đặc khu kinh tế của mình. Bắc Kinh đã bênh vực các hành động của mình và nói rằng tàu bè của họ đang hành động trong hải phận của Trung Quốc. Tại cuộc họp, Phó tổng thống Philippines Jejomar Binay đề nghị biến khu vực tranh chấp thành một khu vực hòa bình, tự do, thân hữu và hợp tác. Nhưng theo đề nghị của Philippines, các nước đòi chủ quyền sẽ phải vạch ra khu vực nào đang có tranh chấp và khu vực nào không có tranh chấp. Việc thăm dò sau đó có thể được xúc tiến trong những khu vực không tranh chấp, trong khi những khu vực có tranh chấp sẽ biến thành một khu vực hợp tác chung. Ông Thayer cho rằng, mặc dù Trung Quốc có thể không thích nói về một giải pháp đa phương cho vấn đề, nhưng họ đã đồng ý thảo luận với ASEAN về vấn đề này khi ký vào các hướng dẫn. Nhưng ông Thayer nói điều này cũng có thể mang tác dụng có lợi cho Trung Quốc, bởi vì một số nước ASEAN như Campuchia và Miến Điện có thiện cảm hơn với lập trường của Trung Quốc và có thể sẽ không muốn theo bất cứ chủ trương nào có thể bị coi là khiêu khích. Vì thế họ đang tìm cách lôi kéo các nước ASEAN khác vào việc trung quyết chủ trương đó về mặt pháp lý. Và nếu nó trở thành một điểm xung đột với Trung Quốc thì sẽ rất khó cho Philippines đạt được một sự đồng thuận về điểm này. Các kết quả của cuộc họp sẽ được truyền cho các giới chức cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và tổ chức này sẽ đưa ra các đề nghị trước cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 sắp tới. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Các chuyên gia ASEAN họp tại Philippines bàn về Biển Đông Giới chuyên gia hàng hải từ các nước Đông Nam Á đang họp tại Manila để thảo luận về đề nghị của Philippines nhằm tránh các xung đột trong tương lai trên Biển Đông. Các giải pháp rút ra từ cuộc họp này sẽ được chuyển tới giới chức cấp cao của các nước trong Hiệp hội ASEAN, những người sẽ đưa ra các khuyến nghị trước Thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 năm nay. Phó Tổng thống Philippines, ông Jejoma Binay cho biết, ông lạc quan tin rằng các nỗ lực này chung cuộc sẽ xoa dịu những căng thẳng tại Biển Đông, nơi mà cả Trung Quốc, Đài Loan và bốn quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, đang có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Giới chức ngoại giao Philippines cho biết Trung Quốc đã phản đối Manila về việc tổ chức hai ngày họp này. Đây là cuộc họp đầu tiên quy tụ các chuyên gia hàng hải và pháp lý của 10 nước thành viên trong Hiệp hội Đông Nam Á, bàn về vấn đề Biển Đông. Sự kiện này là nỗ lực của Philippines hầu đưa ra một chính sách chung, thống nhất của khu vực trước tuyên bố chủ quyền bành trướng của Bắc Kinh trên toàn bộ Biển Đông. Phía Philippines đề nghị các nước tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông nên vạch ra rõ ràng khu vực nào trong vòng tranh chấp và khu vực nào ngoài khu vực tranh chấp. Theo đó, các hoạt động thăm dò khai thác có thể được xúc tiến trong các khu vực không có tranh chấp và những nơi có tranh chấp sẽ trở thành vùng hợp tác chung. Công chúng bất bình trước tường đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng trị giá 20 triệu đô la Kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh Hùng gây bức xúc công luận khi kinh phí loan báo hôm nay tăng cao gấp 5 lần so với mức dự tính ban đầu. Theo tin hãng thông tấn Đức DPA ngày 22 tháng 9, dự án gồm việc xây dựng một công viên làm nơi tòa lạc cho tượng đài vinh danh các bà mẹ Việt Nam đã hy sinh chồng con trong các cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tượng được xây dựng tại khu vực núi Cấm thành phố Tam Kỳ Quảng Nam, trên khuôn viên có tổng diện tích hơn 15 ha. Việt Nam nói đây sẽ là tượng đài lớn nhất nước và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khi dự án khởi công hồi năm 2007, kinh phí được nói là 3,9 triệu đô la. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam hôm nay cho hay số tiền này dự trù lên tới 19,7 triệu Mỹ Kim vì giá nguyên vật liệu tăng cao. Những người chỉ trích dự án cho rằng đáng xấu hổ khi xây dựng một công trình vinh danh tốn kém hàng chục triệu đô la trong lúc nhiều bà mẹ anh hùng đang chịu cảnh neo đơn nghèo túng, dù đã có nhiều cống hiến hy sinh cho đất nước. Thay vào đó, Họ đề nghị nên dùng khoản tiền đó để chăm sóc, hỗ trợ cho chính các bà mẹ anh hùng đang còn sống. Hiện có khoảng 44.000 người được tôn vinh là mẹ Việt Nam anh hùng, đa số đều già yếu và nghèo khó. Bà Phạm Thị Phượng lãnh 11 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 21 tháng 9, tuyên phạt bà Phạm Thị Phượng, thành viên đảng vì Dân có trụ sở tại Hoa Kỳ, 11 năm tù, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đảng vì Dân nói bà Phượng là người dấn thân đấu tranh để thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Đảng vì Dân phản đối bản án này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp cho trường hợp của bà Phượng và chồng của bà là ông Phạm Bá Huy. Bà Trịnh Ngọc Anh Đại diện đảng Vì Dân có trụ sở tại bang Texas, Hoa Kỳ phát biểu với Ban Việt ngữ Đài VOA. Khi mà chị Phạm Thị Phượng bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2010, nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng là chị Phạm Thị Phượng đã về Việt Nam để mà đặt bom khủng bố. Nhưng mà trong buổi xử sơ thẩm thì tòa án chỉ có nhấn mạnh đến vấn đề là chị Phượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và không hề truy tố hay truy vấn về tội khủng bố đối với chị Phạm Thị Phượng hay là đảng Vì Dân. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng Những lời cáo buộc chỉ là một cái cớ để mà quy chụp đối với Chị Phượng hay đảng Vì Dân. Đường lối và chủ trương của đảng Vì Dân từ trước đến nay thì chúng tôi có lộ trình dân chủ hóa Việt Nam cũng như đề cương của Việt Nam và cương lĩnh của đảng Vì Dân. Hoàn toàn chúng tôi là một tổ chức trong cái đường lối đấu tranh bất bạo động. Vì vậy nên cáo buộc đảng Vì Dân khủng bố là một điều mà chúng tôi hoàn toàn lên án phản đối đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm ngoái, hai vợ chồng bà Phượng bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vì bị chính quyền cáo buộc là hoạch định các hoạt động khủng bố trong ngày 30 tháng 4 và lễ lao động 1 tháng 5. Sau khi hai vợ chồng bà Phượng bị bắt tại Việt Nam, con cái của họ đã được chính phủ Thụy Điển cấp quy chế tị nạn chính trị. Phúc Trình về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2010 công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 4 năm nay, Có đề cập đến trường hợp của bà Phượng cùng với nhiều nhân vật đấu tranh dân chủ khác bị bắt giam hoặc bị kêu án tại Việt Nam. Tỷ lệ nhiễm bệnh tay chân miệng tại Việt Nam gia tăng Hãng thông tấn DPA ngày 22 tháng 9 trích thuật khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cho biết virus gây bệnh tay chân miệng sẽ tăng cao từ tháng này tới cuối năm nay. khi trẻ nhỏ từ trường bắt đầu niên khóa mới. Dâu trách Việt Nam cho hay kể từ đầu năm tới nay, bệnh tay chân miệng đã làm thiệt mạng 102 em nhỏ và gần 50.000 em khác bị lây nhiễm. Từ đầu tháng 9 này, mỗi ngày trung bình có 355 ca lây nhiễm mới được báo cáo trên cả nước. 96% các ca tử vong vì bệnh này là trẻ em dưới 5 tuổi. Bộ Y tế kêu gọi các ban ngành địa phương nâng cao nhận thức công chúng và dịch bệnh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 Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm nay giới hoạt động lo ngại về tình trạng khốn khó của người Bắc Triều Tiên đang tổ chức các cuộc biểu tình trước các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nhiều nước. Họ muốn Bắc Kinh chấm dứt điều họ gọi là một chính sách tàn ác là gửi người tị nạn trở về Bắc Triều Tiên. Họ nói rằng những người bị hồi hương sẽ bị tra tấn và tù đầy và trong một số trường hợp bị hành quyết. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày. Mấy chục người tị nạn từ Bắc Triều Tiên đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Nam Triều Tiên để đòi cho những người trốn khỏi tổ quốc như chính họ được tái định cư một cách an toàn. Người vũ tình hô khẩu hiệu bảo vệ người Bắc Triều Tiên sinh tị nạn và ngưng cưỡng bắt hồi hương. Một số người hoạt động phớt các biểu ngữ tố cáo Trung Quốc là hỗ trợ giết người và kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật quốc tế trong tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Sau 30 phút, cảnh sát thông báo cho người tham dự biểu tình biết rằng cuộc tụ tập này là bất hợp pháp. Cuộc biểu tình nhỏ mau chóng chấm dứt và mọi người giải tán mà không xảy ra sự cố nào. Trong số những người đào tỳ tại cuộc biểu tình có ông Seo Champion, Tổng thư ký Ủy ban tranh đấu đòi dân chủ hóa Bắc Triều Tiên. Ông này cho biết người cháu trai 24 tuổi của ông bị bệnh lao đã chết trong một trại tị nạn của Trung Quốc cách đây 2 tuần lễ, sau khi bị bắt lúc đang vượt con sông Tumen. Ông Seo nói, Trung Quốc trong tư cách là cường quốc kinh tế lớn thứ nhì thế giới và là một nước ủng hộ hòa bình và bình đẳng, cần phải cứu sát tình trạng khốn khó của những người Bắc Triều Tiên vượt qua biên giới với tâm trạng, hành động hay chịu chết. Các tổ chức nhân quyền muốn Trung Quốc cho phép người dân Bắc Triều Tiên được tái định cư một cách an toàn với sự hỗ trợ của các quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc. Hơn 20.000 người Bắc Triều Tiên đã lập nghiệp ở Nam Triều Tiên và các nước khác. Giới hoạt động nói có hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên đang trốn tránh ở Trung Quốc, Đa số là phụ nữ mà các tổ chức nhân quyền nói rằng còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của những tay buôn bán tình dục ở Trung Quốc. Phụ nữ còn dễ bị tổn thương qua nhiều cách khác, theo nhận định của ông Peter Chung, một vị mục sư điều hành, tổ chức công lý cho Bắc Triều Tiên. Ông Chung nói con em của các bà mẹ bị gửi trả về Bắc Triều Tiên còn ở lại Trung Quốc. Chúng được nuôi dạy bởi những người không có nguồn lực tài chính hay khả năng vật chất để chăm sóc cho chúng. Ông cho biết đám trẻ này tiếp tục thiếu ăn. Liên minh Tự do Bắc Triều Tiên có trụ sở tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ cho biết dự tính phối hợp tổ chức một cuộc biểu tình quốc tế bởi vì Bắc Kinh chưa đáp lại các yêu cầu của nhiều chính phủ, trong đó có Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, để ngăn chặn việc cưỡng bách hồi hương người tị nạn. Theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, Những người vào Trung Quốc từ Bắc Triều Tiên được đối xử như di dân kinh tế, thay vì là người tị nạn với quy chế được Liên Hiệp Quốc thừa nhận. America, Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, cho biết là kẻ nổ bom tự sát giết chết cựu Tổng thống Puna Rukdin Rappani. đã dùng một thông điệp hòa bình giả mạo từ phe Taliban để tới gần nhà điều giải hòa bình này. Ông Rappani, người đứng đầu Thượng Hội đồng Hòa bình Afghanistan, đã bị giết hại tại tư thức hôm thứ Ba khi kẻ tấn công kích nổ khối chất nổ giấu trong khăn trùm đầu. Ông rapani đã cầm đầu những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm nay ở Afghanistan. Ngày hôm nay, Tổng thống Kazai nói rằng kẻ nổ bom tự sát đã trao cho các giới chức một đĩa CD được cho là có một đề nghị hòa bình của Taliban. Ông Kazai nói với báo chí tại Kabul rằng ông đã nghe đoạn ghi âm đó trước khi lên đường đi New York để dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông đã cắt ngắn chuyến đi sau khi ông Rappani bị sát hại. Tổng thống Kazai cho hay một trong các viên cố vấn của ông là ông Masum Stanakzai đã trao cho ông đĩa CD đó. Ông Stanakzai đã bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Ba. Các chứa chức cho biết không thủ đã chờ bốn ngày tại một nhà khách ở thủ đô Kabul để hội kiến cựu tổng thống Rabbani. Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, một phát ngôn viên của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết là chứa hữu trách tin rằng cơ quan lãnh đạo của Taliban là Ketar Sura đã chủ mưu vụ ám sát này, và hiện nay có tin trái ngược nhau về những tuyên bố những trách nhiệm. Một phát ngôn viên của Taliban cho hàng thông tấn Reuters biết rằng nhóm này thực hiện vụ tấn công, nhưng một phát ngôn viên khác cũng của Taliban bác bỏ tuyên bố đó và nói rằng nhóm nội dạy này sẽ không bình luận gì về vụ ám sát ông Rappani. Trong một tin khác liên quan tới Afghanistan, Liên minh NATO cho biết một lực lượng an ninh hỗn hợp NATO-Afghanistan đã hạ sát Kari Tahir là một viên chỉ huy của Taliban. Tahir từng là mục tiêu tấn công của một cuộc hành quân hồi tháng 5, trong đó có một chiếc bay, bay trực thăng bị rơi, gây tử vong cho 30 binh sĩ Hoa Kỳ. Cảnh sát Pakistan cho biết họ bắt đầu giam lỏng một phần tử hồi giáo chủ chiến nổi tiếng sau khi tố cáo nhân vật này tìm cách kích động hận thù giáo phái. Các giới chức nói rằng ông Malik Issac, người đứng đầu Lashkar-e-Jangvi, một nhóm hồi giáo Sunni cực đoan, bị cấm hoạt động, bị còn thúc tại gia trong 10 ngày ở thành phố Rahim Yar Cảnh sát tố cáo những bài thuyết giảng của ông Isaac trong vài tháng qua cổ súy cho bạo động nhắm vào người Hồi giáo Shia thiểu số. Vụ bắt giữ này diễn ra vài ngày sau khi những kẻ có súng giết chết 26 người Hồi giáo Shia ở Tây Nam Pakistan khi họ hành hương bằng xe buýt đến Iran. Tuy người ta nghi thủ phạm là nhóm Lashkar e shangvi cảnh sát không chính thức kết nối nhóm này với vụ bạo động vừa kể. Giới hữu trách đã thả ông Isaac ra khỏi nhà tù hồi tháng 7 sau khi giam cầm ông này trong gần 14 năm. Ông bị tố cáo chủ mưu nhiều vụ giết người vì lý do giáo phái và khi ở trong tù năm 2009, ông đã tổ chức một vụ tấn công nhắm vào đội tuyển cricket của Sri Lanka ở Lahore. Hoa Kỳ đang chuẩn bị để mở lại sứ quán ở thủ đô Tripoli của Libya, trong lúc Liên minh NATO cho biết họ quyết định triển hàng các hoạt động ở quốc gia Bắc Phi này thêm 3 tháng nữa. Đại sứ Hoa Kỳ Jen Kretsch đã quay lại Tripoli và lệ thượng kỳ sẽ được cư hành tại Đại sứ quán trong ngày hôm nay. Trước đây, Đại sứ Kretsch làm việc ở Tripoli cho tới tháng 12 năm 2010 và ông đã ra khỏi Libya sau khi Wikileaks phổ biến những công điện mực của ông. Trong đó, ông đánh giá cựu lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi là một người đồng bóng, không đáng tin và mắc chứng nghi bệnh. Ngày hôm qua, trong lúc các lời lượng trung thành với ông Gaddafi cố thủ ở CST và một số địa điểm chiến lược khác, Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh này quyết định tiếp tục sứ mạng ở Libya cho tới khi nào sứ mạng này còn cần thiết. Việc triển hàng 90 ngày này là lần triển hàng thứ nhì của chiến dịch của NATO ở Libya và đã được loan báo một tuần trước khi thời gian triển hàng của lần trước đảo hạng. Ít nhất 6 người thiệt mạng ở thủ đô Satna của Yemen trong những vụ đụng độ mới giữa các lực lượng chính phủ với những người chống đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Những người mục kích cho biết một số người thiệt mạng khi những tay bắn sẻ đã nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ. Hơn 85 người đã thiệt mạng kể từ Chủ nhật. hoạt động ở đây bao gồm những vụ đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và các binh sĩ trung thành với một viên tướng đã tham gia hàng ngũ đối lập trước đây trong năm nay. Tình hình tạm lắng dịu hồi tối thứ ba, nhưng hôm thứ tư, các nhân vật tranh đấu và những người mục kích nói rằng binh sĩ chính phủ đã giết chết ít nhất 9 người. Binh sĩ chính phủ đã nổ súng và những người tham dự một đáng tăng tập thể và tấn công thường dân ở quảng trường thay đổi, nơi hàng ngàn người cắm trại trong cuộc biểu tình ngồi lì kéo dài nhiều tháng. Truyền thông nhà nước Syria cho biết các nhóm khủng bố có vũ trang đã giết chết 5 nhân viên an ninh và làm 17 người khác bị thương trong một vụ tấn công ở miền Nam. Hãng thông tướng nhà nước Sana cho biết là vụ tấn công ngày hôm nay là một vụ phục kích nhắm vào một đoàn xe của quân đội ở tỉnh Dara, nằm cách thủ đô Damascus, 100 km về hướng Nam. Cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu diễn ra hội tháng 3 sau khi giới hội trách bắt giữ 15 thiếu niên bị tình nghi là vẽ các bức hình chống chính phủ. Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất 2.700 người đã bị thiệt mạng kể từ đó trong một vụ trấn áp nhắm vào người bắt đầu và trong số các nạn nhân có 100 trẻ em. Lực lượng an ninh xuất kích bốn người ngày hôm qua ở khu vực Holmes. Syria đã quy trách nhiệm về phần lớn các vụ bạo động cho các nhóm vũ trang và những người mà họ gọi là các phần tử khủng bố. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 hôm nay tới Đức trong chuyến tông du đầu tiên ở quê hương của ngài. Đức Giáo Hoàng được Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Christian Wolf đón tiếp tại phi trường vào lúc bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày. Trước khi đến Berlin, nhà lãnh đạo tòa thánh Vatican dự kiến sẽ xảy ra những vụ biểu tình chống đối và nói với các nhà báo đi cùng máy bay rằng ngài hiểu được tại sao một số người cảm thấy xa cách với giáo hội sau khi có những tin tức hồi gần đây về những vụ tai tiếng tính dục liên quan tới các linh mục. Theo dữ liệu, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các nạn nhân của những vụ xâm hại tính dục. như ngày đã từng làm trước đây, trong khi đi thăm Anh quốc và Malta. trong khi đó, những người tổ chức cuộc biểu tình được đặt tên là "Giáo hoàng sắp đến", dự kiến sẽ có hàng vạn người tham gia cuộc mít tinh để phản đối lập trường của giáo hội đối với nhiều vấn đề khác nhau. Một số các nhà lập pháp Đức cũng dọa tẩy chay bài diễn văn mà vị giáo hoàng 84 tuổi sẽ đọc tại quốc hội xế ngày hôm nay. Hàng vạn tín đồ công giáo dự kiến sẽ tham dự một buổi tháng lễ ngoài trời ở sân vận động Berlin. Đức Giáo Hoàng cũng dự trù gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo của các cộng đồng do Thái giáo và Hồi giáo ở Đức. Những vụ bạo loạn đã diễn ra ở khu vực Trung Bắc Zambia dưới lúc những người ủng hộ phe đối lập phản đối sự chậm trễ trong hoạt động kiểm phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống hôm thứ Ba. Cảnh sát cho biết những người biểu tình đã ném đá vào xe cộ và các tòa nhà ở các thành phố Kitwe và Ndola ngày hôm nay và đã phóng hòa đốt một khu chợ ở Kitwe. Cảnh sát trưởng khu vực Martin Malama nói với các phóng viên rằng cảnh sát đang tìm cách khống chế tình hình. Các kết quả mới nhất của Ủy ban Bầu cử Zambia cho thấy lãnh đạo đối lập Michael Sata đang dẫn trước đương kim Tổng thống Rubia Panda với 43% trên 36% phiếu bầu, theo kết quả của hơn phân nửa các quận bầu cử của Zambia. Tuy nhiên, việc kiểm phiếu đã chậm trễ nhiều hơn dự kiến và các nhà quan sát dự báo là ủy ban sẽ không thể hoàn tất việc kiểm phiếu trước thời hạn chót mà họ tự ấn định là ngày hôm nay. Căng thẳng đã gia tăng hôm qua khi toán tối cao Zambia ra lệnh cấm ba tổ chức truyền thông tư nhân, không được phổ biến các bản tin phỏng đoán về kết quả bầu cử. Lệnh này được đưa ra sau khi tờ Post đã đăng tích tuyên bố ông Sata trên đà chiến thắng. Quốc tế đã lên án vụ hành quyết một người đàn ông Mỹ bị kết án vào năm 1989 vì tội bắn chết một cảnh sát. Các luật sư biện hộ cho Troy Davis cũng như một số nhân vật cấp cao trên thế giới nói rằng ông vô tội và không nên bị xử tử hình. Ông Davis đã bị tiêm thuốc độc đêm hôm qua tại bang Georgia, miền Nam Hoa Kỳ sau khi tòa án tối cao bác bỏ đơn kháng án và phúc trách của tử tù này. Liên hiệp châu Âu tỏ ra lấy làm tiếc về vụ hành quyết này trong khi tổ chức Ân xá quốc tế gọi đây là một sự thất bại tai hại của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã tuần hành trong những ngày gần đây để binh vực cho ông Davis. Các nhân chứng nói rằng trong tuyên bố lần cuối cùng của mình, ông Davis đã nói với gia đình của cảnh sát bị thiệt mạng là Mark McPhail rằng ông đã không giết con trai, cha và anh của họ và rằng ông không hề có súng. Gia đình ông McPhail đã binh vực phán quyết của tòa án rằng ông Davis phạm tội. Vợ quá của ông McPhail nói rằng ông Davis đã có thừa thời gian để chứng minh là mình vô tội. Duy Ái và Minh Anh vừa đọc bản tin Thế Giới. Thưa quý thính giả, câu chuyện khoa học và đời sống trước đây đã có đề cập tới việc trắc nghiệm ung thư phổi và việc điều trị bệnh viêm gan siêu vi C. Với nỗ lực không ngừng của các nhà khảo cứu lại có thêm những phát hiện đáng phấn khởi trong việc đối phó với các chứng bệnh này. Vì thế, câu chuyện khoa và đời sống hôm nay xin trở lại với đề tài vừa kể dựa theo các bài tường thuật của thông tin viên VOA Jessica Berman. Các khoa học gia đang phát triển một cách thử máu để phát hiện ung thư phổi, một trong những bệnh ung thư thường thấy nhất và cũng gây tử vong nhiều nhất. Trắc nghiệm này thì một số protein trong máu được thiết kế để phát hiện ung bướu ở giai đoạn sớm nhất và có nhiều hy vọng chữa lành nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong vì bệnh này trên thế giới. Theo ước tính thì chứng bệnh này đã cướp đi 1 triệu rưỡi sinh mạng mỗi năm. Căn bệnh này chủ yếu gây ra bởi việc hút thuốc lá. Phát hiện sớm và được điều trị ngay là điều kiện thiết yếu để sống sót. Khi bị mắc loại bệnh ung thư gây tử vong và phát triển nhanh này. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khảo cứu Ung thư Fred Hutchinson ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, miền Tây Bắc Hoa Kỳ, cho biết họ đang phát triển một cách thử máu mới để tìm những protein chỉ dấu của bệnh ung thư phổi. Những protein này do các tế bào ung thư phổi trong giai đoạn mới phát triển sản xuất ra và có thể phát hiện trong huyết thanh, một thành phần của máu có nhiều protein. Các khoa học gia vừa kể nói rằng, cách thử máu này rất nhạy bén. Nó có thể khám phá sự hiện diện của những chỉ dấu cho thấy hoạt động của ung bướu trước khi phát hiện ra chúng bằng những thiết bị tối tân như máy chụp cắt lớp điện toán CT scan là thứ có thể phát hiện ung bướu với bề ngang chỉ vài mm. Theo ông Sam Hannes, một khoa học gia tại Fred Hutchinson, và cũng là một nhà khảo cứu hàng đầu về trắc nghiệm ung thư phổi sử dụng ct scan để phát hiện các bướu nhỏ ly ti có thể cứu mạng các bệnh nhân gặp nguy cơ ung thư phổi nhưng ông nói rằng ct scan cũng có nhược điểm của nó phương pháp này cho một tỷ lệ cao đối với những hình ảnh khi nó phát hiện các bướu nhỏ có vẻ như là các bướu ác tính <cười> Khi thấy kết quả đó thì cần phải sử dụng tới phẫu thuật, nhưng cuối cùng thì đó lại là một biểu lành, và nếu đã sử dụng tới phẫu thuật rồi thì có khả năng gây ra nhiều biến chứng phức tạp khác. Vì thế cần phải thử máu để CT scan có độ tin cậy chắc chắn hơn. Ông Hannes nói rằng, cách thử máu ung thư phổi tìm kiếm những chỉ dấu protein mà các trách nghiệm ung thư khác nơi các trường hợp tương tự như trách nghiệm CA-125. cho ung thư buồng trứng và xét nghiệm PSA cho ung thư tuyến tiền liệt. Trong các cuộc thí nghiệm sơ khởi với loài chuột, ông Hanas và các đồng nghiệp đã khám phá ra các chỉ dấu protein bằng cách mở các gen gây ung thư phổi cho các con vật này và rồi đóng lại các gen gây ung thư. Ông Hanas nói rằng, sau đó, các khoa học gia theo dõi xem có thể tìm thấy cùng loại protein chỉ dấu ung thư trong những tế bào ung thư phổi nơi người hay không ông nói tiếp và câu trả lời là có vậy thì điều đáng kích lệ là thật ra ta không gặp phải một loại phát hiện khác thường rằng dường như chỉ có chuột mới có mà chúng ta đang đối phó với một trường hợp tế bào ung thư thực sự nảy sinh từ loài chuột hay từ người ông Hanash nói rằng các nhà khảo cứu đã phát hiện những chỉ dấu protein sinh học đặc biệt Của một số ung bướu khác nhau, cũng như là một số mạng lưới phân tử gen thúc đẩy phát triển ung thư. Ông nói rằng, bước kế tiếp là phát triển một thử nghiệm mà các bác sĩ có thể sử dụng cho các bệnh nhân có nguy cơ bị ung thư phổi, có lẽ trong khoảng 2 năm. Một bài báo mô tả các nỗ lực phát triển một trách nghiệm lâm sàng mới về chỉ dấu protein ung thư phổi được đăng trong tạp chí Cancer Cells. Viêm gan siêu vi-c là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan làm 200 triệu người nhiễm bệnh trên khắp thế giới. Giờ đây, các nhà khảo cứu loan báo rằng có thể chữa lành chứng bệnh mạn tính này trong đa số các ca bệnh với các thuốc chống virus trong khoảng thời gian ngắn hơn. Gần 200 triệu người, khoảng 3% dân số thế giới bị nhiễm bệnh viêm gan siêu vi-c, một loại virus được chuyển qua việc sử dụng kim chích chung hay việc chuyển máu bị nhiễm virus. Mặc dù nhiều ca bệnh viêm gan siêu C không phát triển thành bệnh nghiêm trọng, nhưng các chuyên gia nói rằng chứng bệnh này trong hình thức mạn tính của nó có thể dẫn tới ung thư gan hay gan bị hư hại, được gọi là sơ gan, khiến gan không hoạt động tốt và kết quả là dẫn tới tình trạng suy gan. Như ông Michael Fried, một giáo sư y khoa tại trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill, nói rằng khoảng 75% các ca bệnh viêm gan siêu C giờ đây có thể chữa lành bằng các thuốc chống virus, giáo sư Fritz nói. Đó là tin rất đáng phấn khởi. Và ta biết rằng, việc dịch trừ được vĩnh viễn bệnh viêm gan siêu vi-c sẽ dẫn tới việc cải thiện lâm sàng trong trường kỳ với ít nguy cơ phát triển thành bệnh sơ gan hay ung thư gan. Các bác sĩ coi một bệnh nhân được chữa lành viêm gan siêu vi-c Nếu kết quả các cuộc thử máu liên tục âm tính trong 6 tháng sau khi hoàn tất điều trị. Trong một cuộc khảo cứu của nhiều trung tâm bao gồm 547 bệnh nhân viêm gan siêu vi C mãn tính trên khắp Hoa Kỳ cũng như tại Amsterdam và Brussels, các tham dự viên được điều trị sơ khởi bằng 3 loại thuốc, trong đó có peg và ribavirin. 352 bệnh nhân đã có đáp ứng nhanh và cho thấy không có bằng chứng di truyền của loại virus này sau 4 tuần lễ điều trị. Sau đó, các nhà khảo cứu chọn lựa ngẫu nhiên một số các bệnh nhân và cho điều trị thêm 12 tuần lễ với các thuốc Pegfirin và Ribavirin hoặc 36 tuần lễ điều trị nữa bằng loại thuốc vừa kể. Các nhà khảo cứu muốn tìm hiểu xem những bệnh nhân được điều trị bằng chế độ ngắn hạn 24 tuần lễ có kết quả tốt như các bệnh nhân được điều trị 48 tuần lễ hay không. Theo giáo sư Fritz thì 48 tuần lễ là thời gian điều trị tiêu chuẩn, ông nói. Và chúng tôi thấy rằng thời gian điều trị kéo dài 48 tuần lễ không cho thêm lợi ích nào so với nhóm điều trị 24 tuần lễ. Giáo sư Fritz nói rằng điều then chốt để thành công với thời gian điều trị ngắn hơn có vẻ như các bệnh nhân đó đã đáp ứng ban đầu nhanh chóng đối với thuốc, một điều đã xảy ra cho khoảng 2 phần 3 các bệnh nhân trong cuộc khảo cứu. Theo giáo sư Fried, thì điều đó có nghĩa là đa số các bệnh nhân viêm gan siêu vi C có thể được lợi từ chế độ điều trị ngắn hơn làm giảm thiểu các tác dụng phụ của việc điều trị. Ông nói tiếp. May mắn là hầu hết những người này bị bệnh nhẹ hoặc vừa nên có thể thích ứng được. Nhưng khi nào có thể rút ngắn thời gian điều trị thì các bệnh nhân cũng ít bị nguy cơ tác dụng phụ. Thêm nữa, tốn kém cũng ít hơn bởi vì thời gian điều trị ngắn hơn cho đa số các bệnh nhân. Bài báo về điều trị bệnh viêm gan siêu vi-c được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày.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 Hôm mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế trong khoảng thời gian 6 tháng sau của năm ngoái, từ ngày 1 tháng 7 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Qua phúc trình này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chỉ định 8 quốc gia là những quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Trung Quốc một lần nữa nằm trong số này. Theo phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Trung Quốc đã tham gia hoặc dung túng những hành vi đặc biệt vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Cùng với Mĩ Điện, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Sudan và Uzbekistan, Trung Quốc đã trở thành những nước vi phạm có hệ thống quyền tự do tôn giáo. Và sự vi phạm này vẫn tiếp tục và có tính cách nghiêm trọng. Theo lời ông Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về dân chủ, nhân quyền và lao động, thì ở Trung Quốc nói chung, mức độ tôn trọng tự do tôn giáo của chính phủ đã giảm đi trong năm 2010 và càng tồi tệ hơn trong năm nay. Chính sách đàn áp người Phật tử Tây Tạng và người Hồi giáo Uy vẫn tiếp tục. Chính phủ Trung Quốc vẫn còn thực hiện các biện pháp quy định chặt chẽ các hoạt động tôn giáo ở khu vực tự trị Tân Cương có nhiều người Uyghur. Chỉ có các nhóm thuộc một trong năm giáo hội được nhà nước quản lý, còn gọi là các hội tôn giáo yêu nước, mới được phép đăng ký và tổ chức các buổi lễ thờ phượng. Các nhóm tôn giáo khác, chẳng hạn như nhóm tin lành không liên kết với một hội tôn giáo yêu nước, hoặc nhóm công giáo vẫn còn tuyên bố trung thành với Vatican thì không được phép đăng ký. có tin nói rằng tín đồ các tôn giáo không đăng ký và thành viên của nhóm pháp luân công đã bị đưa đi ở chung với các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần tại các cơ sở chữa bệnh tâm thần được canh gác nghiêm ngặt. người ta tin rằng các bệnh nhân trong các bệnh viện tâm thần này phải uống hoặc trích những loại thuốc ngoài ý muốn của họ và bị cưỡng bức chạy điện để gọi là chữa trị. cũng có tin nói rằng các nhà hoạt động bị giam giữ hành chính đã bị trói vào giường hoặc các thiết bị khác trong nhiều ngày. và nhiều lúc đã bị đánh đập, cưỡng bức, trích hoặc uống thuốc, không được ăn uống hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Hiện giờ vẫn chưa biết được chỗ ở của luật sư Cao Chí Thịnh. Ông này là người bảo vệ các thành viên pháp luân công và các kỳ tơ hữu đi lễ tại các nhà thờ không đăng ký. Ông Cao biến mất vào tháng 2 năm 2009. Các tổ chức phi chính phủ và báo chí nói rằng ông đã bị tra tấn trong tù vào năm 2007 và một lần nữa trong năm 2009. Khi công bố phúc trình về quyền tự do tôn giáo thế giới, Hoa Kỳ tái khẳng định quyền cơ bản của tất cả mọi người là đi theo tôn giáo của họ một cách tự do, không bị phân biệt đối xử, bắt giữ hoặc bạo hành, và họ cũng phải có quyền giáo dục con cái của họ theo truyền thống tôn giáo của mình, đúng theo quyền tự do bày tỏ đức tin của họ.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 Các công nhân ngành giao thông ở Hy Lạp đang đình công đã làm Athens bị đình trệ ngày hôm nay trong cuộc biểu tình mới nhằm phản đối các biện pháp kiềm ước mà chính phủ áp đặt để có được các khoản tiền cứu nguy của quốc tế cho đất nước bị ngập trong nợ nần này. Công nhân làm việc trong hệ thống giao thông công cộng và lái xe taxi cũng như các nhân viên kiểm soát không lưu và giáo viên đã thực hiện cuộc đình công này. Một số tờ báo cũng phản ứng tức giận trước việc các tổ chức tín dụng quốc tế yêu cầu chính phủ áp dụng thêm các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết kẻ nổ bom tự sát giết chết cựu tổng thống Bounaboudin Rabani đã dùng một thông điệp hòa bình giả mạo từ phe Taliban để tới gần nhà điều giải hòa bình này. Ông Rabani, cười đứng đầu thượng hội đồng hòa bình Afghanistan, bị giết hại tại tư thất hôm thứ ba khi kẻ tấn công kích nổ khối chất nổ giấu trong khăn trùm đầu. Hoa Kỳ đang chuẩn bị mở lại sứ quán ở thủ đô Tripoli của Libya trong lúc Liên minh NATO cho biết họ quyết định triển hạn các hoạt động ở quốc gia Bắc Phi này thêm 3 tháng nữa. Đại sứ Hoa Kỳ Jean Crest đã quay lại Tripoli và lễ thượng kỳ sẽ được cử hành tại đại sứ quán trong ngày hôm nay. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 cảnh báo dân chúng Đức về mối nguy hiểm của việc bỏ bê tín ngưỡng trong lúc ngài bắt đầu chuyến tông du đầu tiên ở quê hương, nhưng nhà lãnh đạo Tòa thánh Vatican thừa nhận những thiệt hại gây ra bởi vụ tai tiếng tính dục đã làm chấn động giới hữu trách Thiên Chúa giáo La Mã. Phát biểu tại một buổi lễ nghênh đón chính thức tại dinh của Tổng thống Christian Wuff ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng cảnh báo về sự thờ ơ ngày càng tăng đối với tôn giáo trong xã hội. The voice of